các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em đến đấy một hai ngày rồi sẽ có người đưa em đi chỗ khác. Nghe bảo là Hải Phòng hay là Hòn Gai gì cơ. Đi làm công tác vô sản hóa trong giới thợ thuyền. Nhưng mà xuống đây rồi thì bất ngờ tình hình khó khăn, vì bị mật thám theo dõi, thành ra họ cứ bảo em cứ nán lại, chờ hiệu thuốc Bắc ấy. Chả biết là chờ đến bao giờ. <cười> Thế là thành ra bỗng dưng hiểu thuốc bắc có người đi chợ thổi cơm. Vâng. Thì cũng nhờ thế mà em mới gặp được anh. Mình bừng tách trà trao cho Duyên và Bảo. Cứ như lời cô nói thì không khéo chỉ nay mai cô sẽ không còn ở đây nữa. Chừng ấy biết bao giờ mới gặp lại cô. Duyên đỡ cốc nước, miệng nói em xin anh rồi buồn rầu cúi xuống bảo. Đêm qua nằm mãi em chẳng có ngủ được em cũng nghĩ như anh á nhưng mà lại em lại tự an ủi mình xuống Hà Nội chả có ai quen biết gặp được ai như thế này là quý lắm rồi chuyện mai sau thì khó mà lường trước được không khéo rồi thì em lại gặp chị Hầu em ở trong hỏa lò cũng chưa biết chừng à mà lâu quá hình như là anh không có về là Hải Ninh hay là anh về mà anh không cho em biết vâng lâu rồi tôi không về à mẹ tôi có xuống tận đây thăm tôi hai lần Mẹ tôi bảo là lão Lý Bân được lệnh theo dõi tôi, thành ra khuyên tôi đừng có về. Cô cô uống nước đi, cả nguội. Duyên đưa tách trà nóng lên nhấp từng ngụm nhỏ, mình nhắc lại. Vậy là cô không đi thăm cảnh Hà Nội được. Tiếc quá. Duyên đứng dậy khom người đặt tách nước trên bàn trước mặt Minh và nói: "Thôi, em phải đi chợ. Nắng lên rồi, em phải đi để kịp về thổi cơm nữa. À, em xin phép ăn." cô cúi xuống xách giỏ rồi cầm nón bước ra, Minh vội vàng ra trước, chạy xuống cầu thang đứng chờ Duyên. Anh đẩy hé cánh cửa nhìn hai bên đường theo thói quen, rồi quay lại bảo Duyên, tiếc quá cô chẳng ngồi chơi lâu được, đành chờ đến chủ nhật sau vậy. Duyên gật đầu, đội nón lên, cô nhìn Minh tha thiết rồi lầm lỗi quay đi. <cười> Duyên vừa về đến nhà Thì ông Chu đứng ở bờ cửa Hân hoan nói Chị có công tác rồi Mừng cho chị sáng mai đi Hải Phòng Duyên giật mình nghĩ ngay đến Minh Sừng sốt kêu lên Sáng mai hả anh Ừ sáng mai sẽ có người đến tận đây Đưa chị ra ga xe hỏa Đến Hải Phòng thì sẽ lại có người đón ở dưới ấy Duyên vừa nhóm bếp Lặng người ngồi yên Nhìn ngọn lửa bập bụng trước mắt Cô nhớ lại những ngày mới đến đây Cô chỉ nắm lòng mong đi công tác Bất cứ là công tác gì Bởi thời gian chờ đợi Làm Duyên mệt mỏi chịu không được Nhưng rồi Duyên gặp lại Minh Tự dưng cô thấy lưu luyến Hà Nội Chẳng còn muốn đi đâu nữa Thôi thì cứ ở đây đóng vai người làm mướn Không công cho ông Chu Miễn là mỗi chủ nhật Đến ngồi với Minh là hạnh phúc lắm rồi Hóa ra trời không chịu lòng người Mới nối lại chút tình xưa Đã vội chia ly Duyên nàng đau buồn hốt trào nước mắt, ngẫm nghĩ một chút, duyên mạnh dặn bảo ông Chu, "Âm, tôi chạy ra chợ mua một tí đồ lặt vặt nhé." Rồi Duyên đứng dậy, lấy nón đi thẳng ra cửa, không thèm chờ ông Chu lên tiếng. Cô bước thật nhanh lại phía nhà Minh, mặc dù trong lòng không hy vọng gì gặp được Minh. Cô hồi hộp, cắm đầu đi như chạy, không thèm nhìn phố xá hai bên. Đến trước nhà Minh, Duyên ngước lên và mừng thầm vì thấy cửa sổ vẫn mở.